Cậu bao giờ cậu cảm thấy hắn ở đâu đó quanh cậu hay không? Stalin lắc đầu. Tớ không lo về hắn lắm, không phải như vậy. Một thời gian dài tớ không may nghĩ về điều đó. Cậu biết cái cảm giác nặng như chì, cái cảm giác sấm sịch nặng nề khi xao xác điều gì đó hay không? Tớ chợt từng cảm thấy như vậy. Tớ chỉ nghĩ là sẽ biết nếu có rắc rối gì. Cậu sẽ làm gì hả Stalin? Cậu sẽ làm gì nếu thấy hắn trước mặt? Bất thình Cậu đã định được trong đầu sẽ làm gì chưa? Cậu có tấn công hắn hay không? Tớ sẽ vật hắn xuống ngay, giành về tấm bóng quần của tớ vậy.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 Chúng ta có thể làm gì cho người bạn của cậu ở Bù Điện được không? Chúng ta có cần làm gì không? Cậu nghĩ là ai sẽ đến ăn tối nào? Được rồi Adelia, chờ chút. tôi nghĩ là tới qua tối chứ. Cậu có thể gói về? Đa vì việc đó. Không có gì đâu, thực sự tôi rất vui khi làm vậy. Khi Stalin còn nhỏ, cô chuyển từ một căn nhà tạm bờ ghép bằng tấm gỗ kêu kẹo kẹt khi trời nổi gió đến một căn nhà tường gạch đỏ chắc chắn ở cô nhị viện Lutheran.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 Ông hỏi khi thấy cô ở cửa văn phòng. Một ngày Crawford uống không biết bao nhiêu viên thuốc táo lao. Ông uống cả Ginkgo biloba, Sorbamento, Senzone thấp. Ông uống chúng theo thứ tự nhất định trong lòng bàn tay, đầu ngửa ra sau giống như đang uống một ngụm rượu. Trong những tuần gần đây, ông bắt đầu trèo khoác trong văn phòng và mặc chiếc áo len mà bà vợ quá cố Bella đang cho. Trông ông già hơn mọi khiếc mà cô có về cha của mình. Ngài Crawford, vai lá thư của tôi đã bị mở. Họ không quá giở chuyện đó. Nhìn như là họ sông hơi hồ gián bằng một ấm trà. Cô đã bị theo dõi thư từ kể từ khi lê tờ viết cho cô. Họ chỉ soi những lá thư. Điều đó thì không sao. Nhưng tôi phải được đọc thư tử riêng tư của mình chứ. Chẳng ai nói với tôi chuyện này. Không phải người của dân phòng trách nhiệm nghiệp vụ làm chuyện này. cũng không phải phó phòng đo làm, ngài Crawford. Phải là ai đó có quyền hành mới được trác xét khoảng 3 đối với giấy tờ bị niêm phong. Nhưng trông như là bọn nghiệp dư mở ra đúng không?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 Cảm ơn ngài. Có ai trong lộc cảnh sát của cô có nhiều triển vọng hay không? Có ai đáng để bên tuyển dụng nói chuyện hay không? Bên pháp y thì tôi chưa nói được, Bọn họ khá rụp rè với tôi về những tội ác liên quan đến tình dục. Có một vài người bắn khá tốt. Chúng ta đã có đủ lời đó rồi. Tôi không có ý nói cô. Vào cuối ngày sau khi diễn lại cảnh cái chết của John Brickham, cô đến mộ anh ở nghĩa trang quốc gia Arlington. Stalin đặt tay lên tấm bia mộ vẫn còn nhám vức đục. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trên môi cảm giác đặc biệt lúc hôn lên răng anh.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 Bác đeo một huy hiệu mặt cười màu vàng tươi với dòng chữ đó to đùm ghi Canem Tour và giống như khách du lịch, hắn mặc áo gió thể thao giả. Cây áo gió mang huy hiệu của đội khúc không cầu Toronto Maple Leaf. Dưới lớp áo, một khoản tiền mặt đáng kể được cột chặt vào người hắn. Bác Silletter đã đi với đoàn du lịch được 3 ngày sau khi mua lại vé từ một chỗ môi giới những chuyến bị hủy vào giờ chót ở Paris. Người đáng lẽ đang ngồi ở chỗ này phải trở về Canada trong một cái hộp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 Nó không quá khác gương mặt cũ của hắn, một chút collagen thêm vào quanh mũi và gò má. Cựu tóc được thay đổi, cùng kính mắt nhưng cũng đủ khác nếu không ai chú ý. Vớt xẹo trên mũi bàn tay được hắn che bằng mỹ phẩm và chất làm sạm da vĩnh cũ. Hắn đoán trước ở sân bay thủ đô Detroit, cơ quan nhập cư, sẽ chia người đến thành hai hàng, hộ chiếu Mỹ và loại khác. Hắn đã chọn một thành phố biên giới để hàng loại khác sẽ đầy. Chiếc máy bay này đầy những người Canada. Bác nghĩ rằng mình có thể đi qua trót lọt cùng đám đông.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 Đến đến khi họ đã đi vào nhà tắm và cho tới khi đa số đang ngủ say. Sasha phía trước đang chiếu một bộ phim hắn vẫn đợi với sự kiên nhẫn của một con trăn. Bên cạnh hắn, cậu bé đang ngủ say trên chiếc máy chơi điện tử của mình. Trong chiếc máy bay rộng lớn, đèn đọc sách từ từ tắt đi. Chỉ tới lúc đó, lén lúc nhìn xung quanh, Basilector lấy từ dưới chỗ ngồi đằng trước ra bữa trưa đựng trong một cái hộp lịch sự màu vàng viền nâu hiệu Fason. Một nơi cung cấp thức ăn Paris. Chiếc hộp được buộc hai cái nơ bằng lụa mỏng với hai màu hợp nhau. Basilector sì đã mua cho mình một chiếc pate gan ngỗng thơm mùi đấm cục. Vài trái sung Anatolia vẫn còn chảy nhựa từ cuống mấy khắc. Hắn lấy nửa rượu saint mà thích. Chiếc lụa phát ra tiếng sột soạt. Basilector sì đang chuẩn bị thưởng thức trái sung, ngậm nó trên môi, hai cánh mũi phập theo mùi hương, đang băng khoăn xem nên ăn hết trái sung bằng một miếng ngậm hay chỉ ăn phần nữa thì chiếc máy chế điện tử bên cạnh hắn kêu lên.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 Tôi nghĩ tôi sẽ giữ cái ruy băng nếu ông không cần. Thưa ông, ông không thấy khuy đốm có cộm trên máy bay. Tôi sẽ giữ hộ ông, ông có thể lấy lại nó ở cổng. Nữ tiếp viên nhắc nhở. Ừm, vâng tất nhiên, cảm ơn cô rất nhiều. Basilette có thể chiến thắng ngoại cảnh, hắn có thể làm nó biến mất. Tiếng kêu tí tách của mấy cái điện tử, tiếng ngáy và tiếng rắm chẳng là gì so với những tiếng thét khủng khiếp hắn nghe thấy trong phòng bạo lực. chứ ghế ngồi không chật hơn dụng cụ chế ngự. Như đã từng làm vô số lần trong phòng giam. Basilter từ ngựa đầu ra sau, nhắm mắt lại và lùi về tìm sự yên bình trong cái tĩnh lặng của cung điện ký ức. một cung điện đa phần là khá đẹp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, chiếc máy bay gạo rú bay ngược gió về phía đông, chứa một cung điện rộng cả ngàn phòng. Như đã từng viếng thăm Basilter trong biệt điện Caponi, chúng ta sẽ đi theo hắn vào cung điện trí Ốc. Tiền sảnh là nhà nguyện Norman ở Palermo, nghiêm trang đẹp đẽ vượt thời gian. Sự nhắc nhở duy nhất về cái chết là hình đầu lâu tạc vào sàn.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 mà được bác sĩ Lector vẽ để bích họa như Giotto đã làm. Khi ở trong cung điện trí óc hắn đã quyết định lấy địa chỉ nhà của Clarice Stalin, nhưng không vội làm điều đó. Do vậy, hắn dừng chân ở chân cầu thang vĩ đại, nơi đặt những bức tượng đồng của Rias. Những chiến binh bằng đồng vĩ đại này được cho là do Fididas tạo ra, đưa lên từ đáy biển vào chính thời của chúng ta. Là trung tâm của khoảng không để bích họa đủ đây diễn tả lại toàn bộ các câu chuyện của Hermes và Sophosol. Nếu muốn, bác sĩ Selector có thể làm cho những bộ mặt bằng đồng, kể lại câu chuyện về Malaga. Nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn nhịn chúng. Một ngàn danh phòng, hàng dặm hành lang, hàng trăm sự kiện gắn liền với từng đồ vật trang trí phòng, một nơi thư giãn dễ chịu, luôn đại bác sĩ Selector mỗi khi hắn chọn nghỉ ở nơi đây. Nhưng chúng ta cũng cần phải chia sẻ với tay bác sĩ chuyện này. Trong những máy vòm của trái tim và khoé ốc, nguy hiểm luôn chờ chờ. Không phải mọi danh phòng đều đẹp đẽ, sáng trưng và cao ráo, sân nhà của trí óc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 Đi đằng sau hắn, Clarice Starlin khoát trên vai khẩu xuống trường Enfield 308. Bác có vẻ hài lòng khi thấy Starlin. Thông qua hội cụ sinh viên đại học Virginia, hắn có được địa chỉ nhà của Starlin đã lâu. Hắn giấu địa chỉ trong cảnh sắp đặt này. Và bây giờ, một cách thoải mái, hắn gọi ra số nhà và tên đường nơi Starlin ở. 3327 Thindale, Allentine Bác có thể di chuyển qua những lại sảnh cúng điện ký của hắn với tốc độ siêu nhiên.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 Trong chiếc máy bay bị va đập nặng nề Đầu bác sĩ Letter gục gạt lên xuống nhẹ nhàng chỗ tựa đầu Hắn bị treo lơ lửng giữa đám tuyết đầy máu và âm thanh của cây rượu Hắn bị giữ ở đó và không thể chịu nổi Trong máy bay, tiếng thét sắc nhọn mỏng manh the thế của hắn Vang lên từ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi Hành khách ngồi đằng trước hắn quay lại Vài người tỉnh ngủ, vài người ngồi hàng ghế trước cầu nhau Nè nhóc, lại chú, mày bị sao vậy, chú ơi Đôi mắt bác sĩ Letter mở to, nhìn về phía trước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 Cục xương trên cái cổ tay lông lá của hắn thò ra khỏi ống tay áo. Ta nhìn nhìn một lúc xương qua tường tới nơi bất tận và trấn tĩnh lại. Cô để bình xem trailer như một học viên ở học viện cảnh sát. Chúng ta biết là bác Selector có giấy chứng minh thư y như thật. Hắn nhất hẳn phải có tối thiểu một giấy chứng minh thư sơ cua có thể xài được. Hắn cẩn thận như vậy, hắn sẽ không phạm lỗi nào ngu xuẩn. Thôi vào vấn đề đi. Hắn là người có gu thưởng thức tinh tế, một số gu rất kỳ lạ, đó là về thức ăn, rượu và âm nhạc.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 Hắn đã mua 2 thùng rượu Chateau Petrus Bordeaux với giá 3.600 đô một thùng. Hắn đã mua 5 thùng Batamon Charrette với giá 1.100 đô một thùng và rất nhiều loại rượu rẻ tiền hơn. Sau khi trốn thoát, hắn đã gọi cùng một loại rượu như vậy từ phục vụ phòng ở St. Louis và đặt hàng loại đó với Veradal 1926 ở Florence. Loại này khá hiếm. Chúng tôi đang kiểm tra danh sách các thùng đã bán của mấy nhà nhập khẩu và bán hàng. Tại nhà hàng ở Irongate ở New York, hắn đã gọi gan ngỗng loại A giá 200 đô một cân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 Phần này mô tả những đồ dùng trên bản án đặc sắc của hắn rất chi tiết. Chúng tôi đang kiểm tra chéo kỷ lục mua hàng bằng thể tín dụng tại những nơi cung cấp đồ sứ và pha lê. Grand Lơ khịch mũi Ông nhìn đây, trong vụ kỷ dân sự này, hắn vẫn còn nợ một cái đèn chùm Sterben và công ty Moto Galezo của Baltimore đã kiện đòi lại chiếc Bentley của hắn. Chúng tôi đang theo dõi danh số bán hàng của xe Bentley cả mới toanh lẫn xe đã qua sử dụng. Không có nhiều lắm, và danh số bán hàng của xe Jaga siêu nạp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 Không khí nhè nhót trước mặt Stalin như hơi nóng lạ đà trên bãi tập bắn. Ở đại sảnh, Trailer nghe tiếng của Stalin phía sau. "Tôi sẽ tiễn ông ra ngoài, ông Trailer." Xe và tài xế đang đợi Trailer, vẫn còn ở cấp được dùng xe hành chính, hắn ta đã chấp nhận dùng một chiếcmui kính Trước khi hắn lên xe, bên ngoài không khí trong lành, cô nói: "Đây đã Trailer." Trailer quay về phía cô thắc mắc, có thể là một ý nghĩa mơ hồ về điều gì đó ở đây, một sự khuất phục dửng dư.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 Đường của Tân Bốc chính mình Stalin, thành phố này đầy rẫy gái quê. Hắn ta ngồi vào ghế kế bên tài xế, rồi gõ vào bảng khí cụ và chiếc xe hơi to lớn rời đi. Mời hắn ta mất mấy khi hắn ta ước mình đã nói. Mấy con miền nam như mày. Trong tương lai, Krenler còn phải nói chuyện chính trị nhiều. Hắn ta tin như vậy và muốn làm sắc bén món võ mầm của mình để thành thạo trong khi nói chuyện.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 Hắn ta đã nghĩ ra được một cách. Đó là cách mà cô ta xây dựng trường dữ liệu và so sánh những sở thích của Lector. Có lẽ cô ta có thể nói cho ông biết là hắn ta cầm cô như thế nào nữa đây. như như vậy, Margot hãy dắt tiên sĩ Dublin vào đi. Mason nói. tiến sĩ Dublin đã chờ trong phòng đồ chơi và đống thú nhội bông. Nhìn qua băng video, Mason thấy ông ta đang tỉ mẫn xăm sói hòn giấy bằng nhung của con hưu cao cổ, lớn y như cái nhà Vietgate đã đi vào lòng vòng bức tượng David.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 Tôi đã hỏi ông ấy về mối liên kết có thể có giữa bác sĩ Lester và đặc vụ FBI Kladysh Stalin. Ông tiên sĩ. Từ chỗ ngồi, Đâm lên nhìn thẳng, cứ như thể đó là chỗ nhân chứng, và quay đầu về phía Mason như cách ông ta sẽ làm với một bồi thẩm viên. Kranler có thể nhìn thấy bên trong con người ông ta phong cách được tập luyện, tinh thần đảng phái cẩn trọng của một nhân chứng chuyên gia 2.000 đô la một ngày.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 gó nói có một chút về lý lịch trước chúng ta biết Harry sinh ra ở Li cha hắn là một ba tước một tức hiệu từ thế kỷ 10 mẹ hắn thuộc dòng và quý tộc ý một thành viên tập Visconti trong thời kỳ Đức rút khỏi Nga một số quân lính thuộc sư đoàn thuyết giá đó bao gần Vi từ đường chính để giết cả cha mẹ và gần hết người hầu bọn trẻ bị mất tích sau đó có hai đứa là Hanbal và em gái hắn chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với em hắn điểm chính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 Rõ ràng cái đầu Chúa giê là của Stalin. Một chỗ gì thường nữa là người bị đóng đinh vào thánh giá ở cổ Tây, chứ không phải lòng bàn tay. Chính xác, ông phải đóng đinh vào cổ Tây và dùng vòng đệm to bằng gỗ, không thì nó sẽ bị lỏng và động đẩy. Heidi Amin và tôi đã rất vất vả mới phát hiện ra khi chúng tôi diễn lại toàn bộ câu chuyện ở Uganda vào lễ phục sinh. Được Chúa Cô Sinh của chúng ta thật ra bị đóng đinh vào cổ tay Tất cả những bức tranh Chúa bị đóng đinh đều sai hết.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 Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu câu trả lời là được và không được. Bày cựu bây giờ sẽ im lặng. Tuy nhiên, Clarice à, cô phải phán xét chính mình với tất cả lòng độ lượng của hầm ngục tại Therese. Cô phải dành lại nó hết lần này đến lần khác. Sự im lặng thiêng liêng, vì đó là cảnh ngộ đã lái cô đi. Khi cô còn thấy cảnh ngộ đó, thì cảnh ngộ đó chưa kết thúc và không bao giờ kết thúc. Tôi không có ý định chọn cô, Clarice. Thế giới thú vị hơn khi cô cô trong đó.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 có người biết cả Starlight và Letter. Thậm chí còn nhìn thấy họ ở cùng nhau và anh ta đã cùng Letter lâu hơn ai hết. Tôi muốn ngầm nói chuyện về anh ta. Crawler và người trên truyện ký, ruột hắn ta bắt đầu quặn lên vì hắn ta biết việc này sẽ dẫn tới đầu. Mason nói vào mấy bộ đàm xong thì một người cao lớn bước vào phòng, anh cũng lực lưỡng như Magot và mặc đồ trắng. Đây là Barney. Anh ta phụ trách phòng bạo lực tại Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore trong 6 năm trời lại tự ở đó. Giờ thì anh ta làm việc cho tôi. Bà Nì muốn đứng trước bể cá với Margot, nhưng Tiến sĩ Đam lại muốn anh ở chỗ sáng. Anh chọn một chỗ bên cạnh trailer À, anh Bà Nì phải không? Nào Bà Nì, anh có bằng cấp gì? Tôi có bằng y tá thực hành. À, anh là một y tá thực hành à? Tốt, hết rồi à.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 Ý tôi là anh thấy họ nói chuyện với nhau Có vẻ như họ như vậy Hãy bắt đầu với chính những gì anh thấy Chứ không phải là những gì anh nghĩ là anh thấy được không sinh cắt ngang Anh ta đủ thông minh để đưa ra ý kiến của mình Bà này, anh biết Larry Stalin phải không? Phải Anh biết Harry Paulette tớ 6 năm rồi Đúng vậy Vậy hoàn hệ giữa họ là gì?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 Anh có thể nhận thấy những thứ Hannibal Lecter thấy là buồn cười sao? Làm sao anh biết được? Hãy y tá bà đi. Vì tôi nghe thấy hắn cười, tiến sĩ đâm lên Ở trường y tá, chúng tôi được dạy một bài giảng tên là trị bệnh và thái độ vui vẻ. Hoặc là ma gót khịch mũi, hoặc là bể cá sau lưng ả gây tiếng động. Hay lắm bà đi, gây chúng tôi nghe nộp đi. Nhân thưa ông, thỉnh thoảng về đêm bác sĩ Lecter và tôi nói chuyện rất khuya khi không gian trên nên đi ắn.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 Corea della Sera ngày thứ bảy, sau nghỉ pasibiyik, kiểm tra bài đầu tiên trong cục tra vặt. Đọc lên đi. Margot cầm tờ báo chi chít chữ giơ lên ánh đèn. Quiz bằng tiếng Anh gửi tới AIAron. là thấy tự thú tại một cơ quan chính quyền gần nhất. Kẻ thù đang ở gần. Hana. Ai chỉ đặt tên con ngựa của Stalin hồi bé.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 lin đang chạy băng qua đám lá rơi trong công viên quốc gia Virginia cách nhạc cô một tiếng đồng hồ một nơi cô ưa thích không có bóng ai khác trong công viên vào ngày mùa thu giữa tuần một ngày cần được nghỉ ngơi cô chạy theo cô đường quen thuộc cho những ngọn đồi rậm rạp bên cạnh xong senador không khí ấm lên nhà mặt trời buổi sớm trên đỉnh đồi và trong những thung lũng đột nhiên mát lạnh đôi lúc không khí vừa ấm trên mặt cô lại vừa mát ở chân cô cùng một lúc trong những ngày này mặt đất bên dưới stalin khi cô bước đi không hoàn toàn bình lặng Nó có vẻ vững vàng hơn khi cô chạy. Stalin chạy băng qua ngày chối chen, nắng rực rỡ nhảy nhót xuyên qua đám lá. Con đường lấm đớm hạt nắng và chỗ khác lại in sọc mấy bóng cây với vần mặt trời còn thấp thỏm của buổi sớm. Phía trước cô ba con nai, hai con cái và một con đực bất chợt bị giật mình tránh đường bằng một cú nhảy đẹp đến ngỡ ngàng. Những cái đuôi vỗng lên trắng muốt trong chốn thăm u rừng thẩm. Cảm thấy thân hoang, Stalin cũng nhảy lên. Bất động như một hình người trên thảm theo trung cổ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 Những quả nho căng trọn còn bám bụi Giờ đã bắt đầu teo lại Ăn xong vài quả Hắn bóp một ít ra lòng bàn tay Rồi liếm thứ nước đó như một đứa trẻ Liếm ra lòng bàn tay mình tím thẩm, tím thẩm Màu tím thẩm trong vườn cà Giữa trưa không có chút nước nóng nào Trong trời săn ở trên cao Nên y tá của Micha phải đem chậu đồng vào trong bếp Để mặt trời không nóng nước tắm cho đứa bé 2 tuổi Micha ngồi trong cái chậu sáng bóng Giữa đám rau quả dến mặt trời ấm áp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 Cái đầu lưỡi nhỏ màu hồng của hắn thè ra như con rắn nhỏ, tìm đường ra khỏi khuôn mặt hắn. Sắc mặt không đổi, như thể không nhận thức được chuyển động của mình, hắn cuối người về phía trước, tìm cái vô lăng da qua mũi của nó, rồi lấy cái lưỡi cong liếm vòng quanh nó. Lưỡi hắn khum lại chỗ vết ti ngón tay ở mặt dưới vô lăng. Hắn liếm vào vị trí 2 giờ bị bông nhãn trên vô lăng mà bàn tay cô đặt lên. Rồi hắn dựa lưng lại vào ghế, lưỡi thọc vào chỗ cũ. Cái miệng hắn ngậm lại động đậy như đang thưởng thức rượu, hăng hít một hơi sâu. và giữ lấy trong lúc đi ra, rồi khóa chiếc Mustang của Claudius Stalin lại. Hắn không thở ra, hắn giữ cô lại trong miệng, trong phổi, cho đến khi chiếc xe tải cũ kỷ của hắn ra khỏi công viên. Chầm ngôn của khoa học hành vi là Macaron thì ở địa phương, trong khi kẻ ăn thịt người thì rãi rộng ra khắp cả nước. Đời sống du mục này là đặc trưng của bác sĩ Lester. Thành công của hắn trong việc tránh né các cơ quan thẩm quyền, chủ yếu nhờ bao chất lượng của những giấy tờ tùy thân dài hạn giả của hắn, sự săn sóc để duy trì chúng, và lúc nào hắn cũng sẵn h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 Cái đầu tiên là một cây đàn Flavico kiểu Flander thế kỷ 18 gần giống như cây 1745 Dun kinh của bảo tàng Smithsonian với một dãy phím cao để ch trên nhạt đó là một vật quý vị đáng giá thay cho cây đàn Ravisembalo của hắnng ở Florence Cái kia là một nhạct c đệm có từ rất sớm một chiếc Terramin và chính giáo sư Terramin sản xuất vào những năm 1930 Terramin đã lôi cúng bác sĩ láờ từ lâu hồi con bé hắng từng là một cái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 Hắn chơi một khúc của Vua Henry thứ 8, cây nhựa ruồi xanh tươi. Được cổ vũ, hắn tiếp bản Sonata cung si trưởng của Mozart. Hắn và cây Lavico vẫn chưa thân thiết, nhưng phản ứng của nó với tay nói cho hắn biết rằng cả hai sẽ sớm thân thôi. Gió thổi làm nến cháy bùng lên. Nhưng mắt Baxter để nhắm lại trên ánh sáng, khuôn mặt hắn ngẩn lên trong khi hắn đang chơi đàn. Bàn tay xòe rộng của Mitcha phẩy, phẩy cho bóng bóng trên miệng chậu bay lên. Và khi hắn bắt đầu chơi phần thứ 3,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 và trấn nhật là bác sĩ Haneboletter gây bề vệ súng không khiến anh hứng thú. Hắn đi thẳng đến kệ trưng bày của nhà buôn dao tốt nhất tại buổi triển lãm. Nhà buôn tên Bớt, gã nặng gần 150 cân, Bớt có rất nhiều thanh kiếm kỳ lạ, bản sao những đồ vật trung cổ và nhiều đồ vật của mang dân. Nhưng gã cũng có những con dao thật. Với đôi cuối hảo hạng và bác sĩ Letter nhanh chóng nhìn thấy gần hết các món trong danh sách của hắn, nhưng thứ hắn đã phải để lại ở ý.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 Bác Sĩ Lê Tơ cân nhắc cái lò xo so trên tay cầm. Tôi lấy cái này. Còn gì nữa không thưa? À còn. Tôi muốn một con dao Spideco Civilian. Nhưng không thấy nó đâu cả. Spideco Civilian là loại dao gấp có sống dao cong chữ S và lửa dao mỏng. Loại dao này là loại cực sắc, được thiết kế để chuyên dùng ở những tình huống nguy hiểm tới tính mạng khi người thực thi pháp luật không có súng bình mình. À không phải ai cũng biết nó. Tôi không bao giờ trữ hàng, nhưng có một con.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 Dế trục quay, ông có thể xay bằng điện hay bằng tay đều được. Ông có biết là không thể dùng nó săn hưu ở Virginia, trừ phi ông bị tàn tật hay không?" anh ta hỏi. "Anh tôi mất một tay và đang rất trong đợi giết một thứ gì đó bằng tay kia." Bác sĩ Leiter nói, "Ồ, oh, tôi hiểu." Trong vòng 5 phút, tay bác sĩ mua một cái nỏ hảo hạng và hai tá tên, loại tên ngắn và dày. "Gọi hàng lại cho tôi nhé." Điền vào cái phiếu này, biết đâu ông có thể giành được một cuộc săn hưu thì sao? Hai ngày thôi miễn phí đây. Bà Silletter sì điền vào tờ phiếu rồi bỏ vào khe hợp. Ngay khi người bán hàng đang tiếp một khách khác, Bà Silletter sì quay lại phía anh ta. Người anh em, tôi quên ghi số điện thoại trên thấm vé rồi. Tôi có thể ghi lại hay không? Ờ, diễn nhiên, cứ tự nhiên. Bà Silletter sì gỡ nắp hợp lấy hai phiếu trên cụm ra, hắn thêm thông tin giả vào phiếu của mình.